Xin chào các bạn Duy rất vui vì series Độ Ta Không Độ Nàng của Duy trong thời gian qua Đã được các bạn ủng hộ Cũng có nhiều bạn inbox thắc mắc về nội dung cốt truyện của ca khúc này Thật ra thì cốt truyện này cũng chỉ có một phần Nhưng vì là một cái kết bi thương và nặng nề Nên chưa quyết định phối hợp cùng với tác giả Hi Chi Để viết tiếp phần 2 và 3 Vạn hồi một câu chuyện tình buồn Phần 1. Truyện do dịch giả Du Linh Dịch Lời Việt bài hát bởi tác giả Tuyên Chính Trước khi có một quận chúa, nhà của nàng nằm ở gần một ngôi chùa Khi còn bé, nàng thường theo cha đến chùa lễ Phật Từ đó, nàng đã quen biết được một vị tiểu hòa thượng Thường ngồi gõ mõ tùng kinh trong chùa Mỗi ngày nàng đều đến chơi với vị tiểu hòa thượng đó còn đem theo đồ ăn ngon cho chàng. Tiểu Hòa Thường tay cầm mỏ, dáng vẻ rất ngại ngùng và cẩn thận dè dặt. Khi nàng cười nói vui vẻ thì chàng mỉm cười lắng nghe. Thứ mà Tiểu Hòa Thường thích nhất là kẹo hồ lô. Tuy chàng chưa từng nói về điều đó, nhưng mỗi lần đến chơi với chàng, quận chúa đều mang cho chàng một xiên kẹo hồ lô. 6 năm trôi qua, Tiểu Hòa Thượng tu vi càng ngày càng cao Nàng cũng càng ngày càng xinh đẹp Một ngày nọ Cha của nàng đến tìm sư phụ của Tiểu Hòa Thượng Với nét mặt đầy lo lắng Còn nàng thì tỏ vẻ phản đối Không cười Không gây sự Tiểu Hòa Thượng không rõ sự tình ra sao Nàng bèn hỏi Chàng có thích ta không? Tiểu Hòa Thượng không đáp lại nàng Nàng nói Ta hiểu rồi. Lúc đó, cha của nàng trở ra với dự định dẫn nàng đi. Nàng một mực không đi, nhất quyết ở lại bên Tiểu Hòa thượng. Tiểu Hòa thượng lại nói rằng: "Nam nữ thủ thủ bất thân, mời quận chúa về cho." Nàng bèn hét lớn lên với chàng rằng: "Ta thích chàng." Nhưng Tiểu Hòa thượng lại quay lưng lại với nàng rồi bước về phòng. sau đó nàng không còn đến chùa chơi nữa. ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư trôi qua cũng vẫn không thấy bóng dáng của nàng. còn tiểu hòa thượng tu vi càng ngày càng cao. một ngày nọ khi tiểu hòa thượng dự định sẽ truyền bá phật pháp thì nghe được tin dữ quận chúa đã mất nàng mặc bộ váy xuất giá đỏ treo cổ mà chết. thì ra trước đó Có một vị hoàng tử tâm địa xấu xa đã nhắm trúng nàng Muốn cưỡng hôn ép nàng làm thiếp Nhưng nàng không bằng lòng Cha của nàng cũng vì hạnh phúc của nàng Đã cầu xin sư phụ của chàng thương xót Mà thành toàn cho hạnh phúc của con gái Thế nhưng sư phụ của chàng lại nói chàng là hiện thân sống của Phật Không thể để chàng vì chuyện nhi nữ tình trường mà từ bỏ tiền đồ Đêm trước ngày thành thân Vì hoàng tử đã uống say Rồi tìm cách đến phòng của nàng Muốn cùng nàng động phòng trước Đã cưỡng ép Chiếm đọt sự trong trắng của nàng Nhìn thi thể trong bộ vái xuất giá Đầu đeo khăn von đỏ Tiểu hòa thượng nói Nếu Phật đã không độ nàng Vậy thì ta sẽ biến thành ma quỷ Để bảo vệ cho nàng Ngày hôm sau Tiểu hòa thượng tìm đến tên hoàng tử đã bước chết nàng Một kiếm chém đứt ít hầu Phật ở trên kia cao quá Mãi mãi không đổ tới nàng Vạn dặm tương tư vì ai Tiếng mỡ vang lên phủ vàng Chùa này không thấy bóng nàng Bồ đề chẳng muốn nở hoa Dòng kinh còn lưu vạn chứ Bị ngàn phù lên mấy thu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 sau khi đọc mạng thái tử chàng chính thức ra rời chánh đạo vì ngày nhớ đêm mong cộng với sự cám dỗ của thế lực tà linh chàng đã lạc vào ma đạo thọ bẩm quyền năng chánh pháp trước đó nên chẳng mấy chốc chàng có sức mạnh khuynh đảo trời đất chàng quyết định một lần nữa xuống tầng địa ngục náo loạn âm giới để tìm cho ra tung tích đầu thai của nàng Đón biết có kẻ náo loạn chúng âm ti Địa tạng vương Bồ Tát Đã không ghi tên nàng trong sách sinh tử Mà lặng thầm cử linh thú của ngài Là thính thế Đưa nàng thoát khỏi âm ti để tránh nạn Cầm theo hồi ức phù Là đạo phù nàng sẽ cần dùng đến Trong trận chiến chánh tà Của 18 năm sau Bất lực không thể tìm kiếm được nàng Chàng càng điên loạn Đập phá chống âm giới Thả ác ma bị giam nhốt Đe dọa hắc bạch vô thường Sau cùng Nhận được lời nhắn của địa tàng vương 18 năm sau Trên nhân gian sẽ gặp lại nàng 18 năm sau Oan trái thay nàng lại trở thành môn hạ của trường Lưu Sơn Là danh môn chánh phái trong tam giới Khi gặp lại nàng tình cảm trỗi dậy Đáng tiếc chàng đã trở thành đại giáo chủ Với sức mạnh uy phong thống lĩnh ma giới Còn nàng lại thuộc về chánh phái Cuộc chiến chánh tà khiến cho mối tình này rơi vào oan nghiệt Kẻ đau thương, người dây chức Chàng thề bảo vệ nàng Còn nàng khao khát một ngày chẳng quay đầu trở về đường chính Vì chuyện tình đôi ta như trái nàng Như hoa kia phút sốc tan thành khói mây Nhìn thanh xuân ký chợt vội tan Cười như mây trôi giặc trốn nào Sao giờ đây lòng ta đắn đo, Thả một lần yêu người tròn trái tim Dẫu thân xác heo ua hay là nát ta Mặc cho thiên thu phai rơi xa Thì ta chung kinh mà vượt qua Sao giờ đây lòng ta đắn đo Là chính hay ta? Vì tuần cùng là sầu án, đau thương nay đã chất chồng. Sao đôi ta mãi mãi chia xa từ đây Cao xanh ơi người thấu rằng sao chia đôi tình chúng ta Để hận tình này thế mãi hoa? Tha cho đời vì vui lắm, trăm năm nay luyện hình đầy Cho huynh đường kia mãi bên nhau từ đây Thanh xuân kia giờ lãng quên, đôi ta nay giờ cách xa Ta yêu ngươi suốt kiếp mà thôi. Phần 3. Kịch bản và lời việc bởi tác giả Hy Di Trên đỉnh Tuyết Sơn, trận đại chiến chánh tà đã diễn ra. Chánh phái lập vàng tiên trận, nhốt chàng và các thân tính. Lúc này, trưởng môn Thanh Vân Môn là Thiên Thành Tử đã vận dụng tru tiên kiếm tung đòn chí mạng với mục đích là đọt mạng chàng. Nhận biết chuyện xảy ra, nàng cai đắng dùng hồi ước phù mà Địa Tạng Vương đã tặng Cộng với hồn phách của bản thân tạo thành khiên chắn bảo vệ chàng khi truy tiên kiếm phóng tới Quy lực truy tiên kiếm quá mạnh đã phá quỷ đạo phù và đánh tan hồn phách của nàng Khiến nàng vạn kiếp không thể siêu thoát Trong giây phút sinh tử cận kề, giọt nước mắt của nàng đã rơi xuống và động lại trên tay chàng Nhìn người mình yêu một lần nữa trong mạng Lòng hận thù của chàng bỗng dưng phục tách Chàng nhận ra rằng trả thù thì sao chứ Ta và nàng dù có gặp mặt cũng mãi mãi không thể chung bước Đời vô thường chỉ một cái quay lưng là mãi mãi lạc mất nhau Lời kinh năm xưa vang vọng trong chàng khi tâm ma đã bị triệt tiêu Ưng vô sợ trụ, nhi sanh kỳ tâm, khiến chàng bừng tỉnh. Chàng phải tu đắc, để một ngày nào đó có thể quay lại cứu lấy nàng. Âu cũng là kiếp nàng cuối, để chàng có thể đắc đạt niết bàn Kiếp này ta nợ nàng, vàng kiếp sau ta độ nàng thoát hồng trần. Vốn không ngừng xoay Lòng mang vương vấn chẳng đêm chẳng hay Thời gian trôi qua Kinh luân đổi thay Quay đầu duyên kinh ta đánh rơi Nguyệt minh đêm vắng Cách xa từ đây سافر می‌مان، خخخخ خونخون، không دوستی chúng ta این này lê ta ai دوستی kia دوستی این دوستی این ai این đăng Mộng uyên ương giờ tan vỡ, dòng thời gian này đã xóa mờ. Để giờ đây ta buông xuôi đi chấp niệm, tình yêu kia giờ quên lãng, vùi chôn trong vạn ký ức này. Đánh chụp xuống hết thó suy nợ từ đây. Tình là sân ai đau thương kia dệt nên vòng đòn thế lương vết thương còn nguyên chờ người nơi xa nét bút ấy đã phai có hay ta mãi ngóng trông sâu là bị ai? Anh vô minh xóa đi Lời kinh năm xưa Khắc ghi tâm trí ta Phật kia trên cao Có hay duyên chúng ta Bước qua sinh kỳ Ai ly Mộng uyên ương giờ tan vỡ Dòng thời gian này đã xóa mơ Để giờ đây ta buông xuôi đi chấp niềm Tình yêu kia giờ quên là Vùi chôn trong vạn ký ức này Để chúc xuống hết thoát suy ngỡ từ đây Mộng uyên ương giờ tan vỡ Dòng thời gian này đã xóa mơ Để giờ đây ta buông xuôi đi sắp nề Tình yêu kia giờ quên là Vùi trồn trong vạn ký ức này Để chụp xuống hết thoát suy nở từ đây Chẳng phu như lai chẳng phu nàng đâu